Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Câu lại cảm thấy sung sướng, tức giận mới vừa rồi bỗng chốc tan thành mây khói. Em đã biết, hợp đồng không có hiệu lực, sao vẫn thuận lời lấy anh, điều đó chứng tỏ em yêu anh, không phải sao? Quả thực, anh đối với cô dùng lời ngon tiếng ngọt quá rất hữu hiệu cô thực sự dễ dàng yêu thương anh. Cũng bởi vì cô tin tưởng anh yêu cô, cho nên rõ ràng có thể thoát khỏi hôn nước này lại vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh. Là tôi yêu anh Quý văn tranh mở mắt Kiên đáo xem miên môi của anh có đét Đắc ý cười Tôi yêu anh Nhưng từ giờ trở đi Tôi nghĩ là không muốn yêu anh nữa Là đêm qua anh lựa chọn đi tìm lệ tử Tạo ra cô ấy quan trọng hơn tôi Quý văn tranh Em nói điều này là cô ý gây sự Đúng đấy Tôi cố tình gây sự đấy Tôi chính là cô gái như vậy Anh không cần chịu đựng tôi Hủy bỏ hôn nước về sau Anh sẽ không phải chịu đựng tôi nữa Anh cảm thấy vui mừng hơn. Anh chừng mắt nhìn cô. Anh sẽ không đồng ý. Đứa nhỏ trong bụng lị tử kia phải làm sao bây giờ? Anh không phải là trước mặt cha mẹ anh đã thừa nhận đứa trẻ kia là của anh sao? Người con gái anh yêu thương nhất trên đời không phải là lệ tử sao? Anh có thể nhìn lị tử tự sinh, tự nuôi một đứa trẻ mà đối diện với những ánh mắt nghi ngờ của người đời mà sống à? Em! Là ai đã nói với em? Lôi dương! Chết tiệt! Biết ngay hắn tự nhiên xuất hiện ở khách sạn là không có gì tốt mà. Điều này không quan trọng. Quan trọng là đứa bé trong bụng của lệ tử có phải của anh hay không? Không phải. lôi lạc bình tĩnh nhìn lại. Nhưng anh sẽ quan tâm cô ấy. Cũng quan tâm đứa trẻ trong bụng lệ tử. Anh sẽ nghĩ ra một biện pháp đẹp cả đôi đường để giải quyết chuyện này. Hãy cho anh chút thời gian. Lấy lệ tử, tất yếu vấn đề sẽ được giải quyết ngay mà. Em mới là vợ của anh. Nhưng người con gái anh yêu là cô ấy, không phải tôi. Điều đó không giống nhau. Giống nhau, giống nhau, cô kích động cào thét với anh. Với tôi mà nói, cô gái anh yêu thương nhất không phải là tôi, tôi không thể chịu đựng được, không được lừa dối tôi. Nếu anh không thương cô ấy, cần gì phải thừa nhận đứa nhỏ trong bụng cô ấy là của anh. Bảo vệ một người em gái, có cần phải hy sinh như vậy không? Quái quỷ, anh nếu như yêu cô ấy thì hãy đến bên cô ấy đi, tôi không cần anh. Mà kệ lệ tử trong lòng anh là em gái hay tình nhân, lị tử yêu anh là sự thật. Anh biết rõ lệ tử đối với anh là tình yêu, lại quyết định lấy cô. Như vậy, thân là vợ của anh để làm gì? Đau khổ lắm, cô không cần. Buông tay để anh đi, như vậy cô mới có thể giải thoát. Bởi vì rất kích động, bởi vì gào thét hết sức với anh, Quý Vân Chanh cảm thấy khó chịu, đầu lại bắt đầu choáng váng. Cô vỗ vỗ đầu, khó sợ nhíu mày, lại nghĩ đến em bé trang bụng. Cô kích động như vậy, khó chịu như vậy Đối với em bé trang bụng là rất không tốt Lời lạc nhìn bộ dáng khó chịu của cô Mì phòng cũng theo bản năng dối dám. Em làm sao vậy? Em không thoải mái à? Có cần anh đi tìm bác sĩ không? Tôi không sao đâu, anh đi đi Anh nhìn cô một lúc lâu Chậm lại âm điệu, khó khăn mở miệng nói lệ tử là vì lúc ấy nghe được tin anh kết hôn Buổi tối chạy đến quán ba uống rượu Không cẩn thận, bị thất thân Có đứa nhỏ Hơn thế nữa cũng tại anh, cho nên mới. Tôi không muốn nghe, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi. Cô mệt mỏi quá rồi, không muốn chịu đựng nữa. Không khí trong phòng bệnh như ngưng kết. Lôi lạc đứng dậy, giơ tay lên, đấm một quyền vào cửa sổ kính của bệnh viện. Chảy máu, máu đỏ chảy đầm đìa. Quý văn tranh sợ hãi, lập tức ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm vào máu đang chảy của lôi lạc, đau lòng không nói ra lời. Lôi lạc không thấy đau. Bởi vì vết thương trên tay lúc này Căn bạn không đau bằng vết thương trong lòng anh Sợ bản thân không kiểm chế được Làm tổn thương cô Lôi lạc quay đầu rời đi Xem quý vân tranh trong đầy mắt Như là không có chút quyến luyến Cô bất động một giây sau Khóc giống lên thất thanh Hai tay gắt cao bịt chặt miệng Chỉ sợ tiếng khóc của mình làm bác sĩ và y tá kéo đến Anh thực sự cứ như vậy rời đi Một chút cứ vãn cũng không có Chỉ cần anh mở miệng nói cô Là người con gái mà anh yêu nhất không phải là lệ tử chỉ cần anh mở miệng mắng mỏ cô rồi anh sợ dĩ cưới cô không phải vì anh thua thua không dạy nổi mà bởi vì anh thật lòng yêu cô lừa cô cũng được dối cô cũng được lòng của cô sẽ thanh thản sao thật sự là mâu thuẫn quá vừa muốn trốn chạy vừa muốn yêu buông tay thì luyến tiếc không buông tay thì đau khổ ngay cả bạn thân cô cũng không biết nên làm như thế nào cho đúng chia tay sao Anh thật sự không cần cô, hai người cứ như vậy không còn quan hệ. Cô nên vui vẻ buông tay, lại khóc không thành tiếng là sao? Nếu yêu hắn, tại sao lại nói như vậy? Lôi Dương đang đứng ở trước cửa, chậm rãi đến gần giường bệnh, đem quý nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net